Chương 5. Bữa sao bà hội đồng kêu bị bệnh quẩn và phòng giấy. Bà gái nhỏ mà căng giọng có một giờ đồng hồ, dự liệu gần đến giờ gặp ông cử được. Bà mê biểu kêu xa hơi Loca sông, mướn cho cô Minh Nguyệt ghé bệnh quẩn đi lên chợ xã tài. Từ ngày cô Minh Nguyệt theo mẹ về bến lức mà ở cho tới ngày nay, tính đã hơn 10 năm. Cô không gặp mặt cha lần nào. mà cũng không nghe mẹ nói cha ở đâu, làm nghề gì. Hôm nay cô nghe nói cha làm thợ sơn ở chợ xã Tài, thì cô lý làm lạ. Tại sao mà làm thợ sơn? Tại sao mà lên ở chợ xã Tài? Cô định trí mà nhớ chuyện cũ lại. Cô nhớ mãi mãi hồi cô còn nhỏ, thì cha hay bồng ảnh dựng liễu cô. Cha có râu miệng hay cười nói dịu ngọt. Cha ở một cái nhà lớn, trong nhà có bàn ghế tốt, xung quanh nhà có vườn trồng cao, dừa, mít, bưởi. Tại sao bây giờ lại làm thợ sơn ở trên trời sáng tài? Cô Minh Nguyệt ra đi mà trong lòng không vui, nên mặt không tươi tắn. Cô mặc một bộ đồ lụa trắng, đầu tràng khăn cũng trắng. Cô đeo sờ một sợi dây chuyền nhẫn hục vàng nhỏ. Son tay cô đeo hụp đôi bông, và tay cô đeo một chiếc vàng nhợt hục xoàng thiệt tớ. Mặt cô cũng dồi phấn sơ xài, mà môi không thoa son, chờ này không vẽ mực. Tuy vậy mà nước da cô trắng đỏ, gương mặt cô có duyên ngầm. Bởi vậy, tay sắc mắt đậm, chờ mang dậy theo, bước lên xe coi thiệt là đẹp. Xe chạy khỏi chợ lớn. Cô bèn hỏi bịn rỡ rằng. Anh Miện, anh biết cha tôi nhiều không? Hồi trước tôi làm điện cho ngài. Ừ, nghe nói hồi trước cha tôi làm ca tổng phải không anh? Thưa phải. Vậy tại sao bây giờ lại làm thợ sơn? Cái đó tôi không hiểu. Tại sao má tôi thôi cha tôi mà lấy chồng khác vậy? Cái đó tôi cũng không hiểu. Anh giấu. Chứ hồi trước anh làm điện cho cha tôi mà không hiểu sao được. Thiệt chứ? Cô Minh Nguyệt cười dằn rồi hỏi rằng <cười> Anh thương cha tôi không? Cha tôi nghèo lắm hả? Viện vỡ nghe hỏi tới mấy câu đó Thì anh ta ứa nước mắt, ngoẹo cổ, dây ngó cô Minh Nguyệt Rồi mới đáp rằng Ngài bây giờ nghèo lắm, tôi thấy tôi đứt ruột Cô Minh Nguyệt mở bóp lấy khăn chậm nước mắt Bữa nay ông cử với ba sang đi làm về một lượt Cất nó, rửa mặt rồi sửa soạn giấc nhau lấy quán chị năm tiền mà ăn cơm. Hai người mới bước ra cửa, chiếc xe hơi của cô cô Minh Nguyệt đã chạy tới ngừng ngay đó. Điện vợ leo xuống xối ông cử. Cô Minh Nguyệt biết người này là cha mình nên cô lập lập sắp bóp leo xuống xe. Ông cử và ba sam đều đứng đó sững cô. Cô nói: "Cha!" Còn bécha. Rồi cô đứng khá ông, nước mắt tuôn dần về. Biện quởn với ba sang đứng dàn ra xa. Thế cảnh cha con gặp nhau như vậy, chỉ hai người cũng động lòng. Ông tự nói: "Con dụ đây." Rồi ông cử trở về nhà, cô Ngân Nguyệt đi theo, lụy xa không dứt. Vàng dầu lửa lờ mờ, Ông cử ngồi trên một cái ghế, Tay chống trán, Mắt ngó con, Mà nói rằng, Con còn nhớ cha hay sao? <cười> Nhà con phải cách nhau đã hơn 10 năm, Mà con còn nhớ cha. <cười> Ông nói có mấy lời, Rồi trong lòng cảm quá, Nói nữa không được. Ông ngồi khóc, Nước mắt nước mũi chàng hoàng, Cô Minh Nguyệt đứng một bên cha, cô cũng khóc. Cách một hồi lâu, cô Minh Nguyệt mới hỏi rằng: <cười> Tại sao mà cha không thương con? Cha rành bỏ con như cha? Ông tử khóc một hồi nữa rồi đáp rằng: <cười> vẫn còn biết Thương chẳng con biết thứ con, huống chi rồi dự. Chết rồi con, cha đau đến thế nào? Vì con đã sợ biết cho cha mà thôi. Vì bà Tiên Dương không chẳng cần biết là như vậy. Cha quyên con phải tin rằng cha mà xa con ấy là sự bất cách dữ mà thôi, chứ không phải ý cha muốn như vậy. Thế cha mà cha cũng còn giấu con nữa thì con biết hỏi ai chứ? Con hỏi lập chứ? Con phải hỏi cho biết cái căn nguyên của con chứ. Hay là tại mẹ con có nỗi điều chi với cha? con chết tiệm mà bỏ hết mẹ con của con. Cha mẹ đã dựng tạo quá của con, làm con chẳng nên nghi cha mẹ. Nhất là mẹ con có công sanh thành, mang nặng đẻ đau. Lại còn có công nuôi dưỡng dạy dỗ. Vậy con chẳng nên nghi mẹ con có lỗi. Nếu con nghi thì là cha hãy tìm lui lắm. Hai cha con lặng thinh một hồi nữa. rồi ông cử nói rằng Cha biết mẹ con nó cứng cho con tới đây đặng con gặp mặt cha là tại vì hôn nhân của con Cha đã cắt nghĩa rồi mà cô bộ mẹ con không hiểu Chẳng phải cha rằng có không chịu ký tên cho phép con lấy chồng đang làm ngăn trở của hôn nhân của con đâu Vì con lấy chồng mà buộc cha phải ký tên cho phép Nên cha này xin cho biết chàng rể Rồi sẽ ký tên không chứ Con nghĩ đâu mặt con Nếu không biết chàng rể Mà dám bắt ký tên Thì còn gì thể diện của cha Vẫn con làm con Hãy con đành để cha nhục hay sao Cô Minh Nguyệt đứng suy nghĩ Rồi đáp rằng Cha nói con hiểu rồi Nếu cha con biết mặt chồng của con Mà cha ký tên cho phép Thì ngày sau chồng của con biết cha đâu Cha này như vậy là phải lắm đó cha À Nghe nói Người sinh cưới con đó Học giỏi Mà lại giàu lớn lắm phải không Dạ thưa phải Nhưng mà con ưng người ấy Con hứa làm bạn trọn đời Không phải là tại con ham học giỏi Hay là ham giàu đâu cha Con ưng người Là vì con thấy tính tình được lắm Nên con mới ưng Ờ Con biết trọn lựa như vậy Thì cha khen con lắm tánh con như vậy thì mới thiệt giống cha. Ừ vậy thôi, con biểu người ấy đến thăm cha, cho cha biết tụi cha ký tên liền cho con làm đám cưới. Cô Minh Nguyệt suy nghĩ một hồi nữa rồi cô nói rằng: "Ừ, việc này thiệt là khó tính đó cha. Đời này thiên hạ thường ham giàu, khinh nghèo. Hồi nãy con nói với cha rằng tánh ý của ông Tấn sĩ cũng được lắm, là con thấy bề ngoài mà thôi." Chưa, con chưa có gần gũi người nên con không có thấu hiểu tâm đễ của người đó được. Nếu con biểu người đến thăm cha thì chắc là đi liền á. Nhạc gì người thấy cha ở chỗ như vậy, dòng người không khinh bỉ cha con mình mà con nghĩ con cũng thẹn thua cho phận cha quá. Ông tử nói rằng, ờ mà người đó thương con hay không? Dạ, con chắc là thương con mà lẽ trọng con lắm đó cha. Vậy còn con Thương người đó hay không? Cô Minh Nguyệt day mặt vô giếc, lấy khăn lau nước mắt và nói nhỏ nhỏ rằng: "Nhà, con cũng thương nhiều, nếu con không thương thì con ân sao được cha?" Ông tự ngồi rót chăm chỉ ngọn đèn, rồi ông thở dài mà nói rằng: "Thôi, cha dì con, cha không cần danh giá thể diện gì nữa hết á. Bây giờ con muốn lẽ nào?" Cha cũng vui lòng làm y theo hết thảy, miễn là hôn nhân của con thành nữa thì thôi, thân cha không kể gì. Cô Minh Nguyệt day lại đáp rằng: "Thưa cha nói như vậy không được, thà là con không lấy chồng, chứ con đâu có đành lo cho được việc của con mà để cho cha bị người ta khinh bỉ. Bây giờ con cũng một người đi nói con, ta giáp mặt cho biết cha có bất cúi con được. Ngặt có một điều này là Mẹ con đã nói dối lỡ với người ta rằng cha ở trên Bắc Tâm Bang lo làm ruộng và mua thủy lợi, công việc đa đoan không thể xuống Sài Gòn được. Bây giờ nếu con trơn người ta hay cha ở đây lại ở chỗ như vậy thì lòi ra cái sự gian dối, má con với con mất cổ chịu sao được." Cô nín mà suy nghĩ rất lâu rồi nói tiếp rằng: "Con tính được rồi cha ơi, xong Ông sinh cha phải chịu cực lòng mà giả dối một chút thì mọi việc đều xong. Giả dối cách nào? Dạ, để con mai áo quần tử tế cho cha mặc, con mướn một căn phòng nhà hàng dưới Sài Gòn cho cha ở, rồi con nói trong tấn sĩ càng á rằng cha ở trên Bắc Tân Bang mới xuống đăng ký tên tờ cho phép công nế chồng. Ổng nghe nói như vậy, tự nhiên ổng tìm đến nhà hàng mà thăm cha. Cha gặp ổng rồi á thì cha ký tên. Cha, cha chịu khó giả dối một chút đó nghe cha. Ờ. Nhĩ Như chừng cứ rồi. Người này lên Bắc Tam Bang kiếm thầm cha, rồi không có cha mới làm sao? Cha, cái đó không có lo gì đâu cha, con đủ lời biện bạch được mà. Dĩ Như, đi kiếm không được thì thôi, con có tới nhà cha lần nào đâu mà biết chắc chỗ cha ở được. Ôi. Cha nghèo, cha có tiền đâu mà sắm áo quần cho tử tế, nhất là ừ trả tiền nhà hàng. Dạ, việc đó xin cha đừng có nghĩ tới làm gì cho mệt bụng, để một mình con lo. Cha ở nhà hàng tới tới con chịu cũng nổi mà, huống chi ở năm mười bữa. Ờ, thôi, con muốn tính lẻ nào cũng được. Dì thương con nên cha không kể chi hết. Mà cha phải nói dối rằng cha ở trên Bắc Tam Bang mới xuống đạc. Ừ, cũng được nữa. Cha, ngày nay con mới hiểu cha thương con. "Chưa, con phải phân cách nhau rồi, cha không thương đâu." "Thôi, sáng mai cha vô sở cha làm đó mà xin phép nghỉ năm 10 ngày rồi về ở nhà chờ con. Thế ăn cơm sớm mơi rồi á, thì con ra đây rước cha đi xuống mấn thành cắt áo quần, mua giày vớ và mướn người hàng cho cha ở." Ông cử gật đầu. Cô mình nhiệt mừng quá, canh dạ ngày mai lúc 11 giờ, ông sẽ ở nhà chờ cô. Rồi cô từ giã ông. kêu viện dưỡng đi về. Xe chạy rồi, ông tử kêu Ba Sa mà hỏi rằng: "Nè, nãy giờ cháu ở đâu?" "Dạ, tôi ngồi ngoài lộ nói chuyện chơi với anh bệnh." "Nè, anh bệnh ảnh thương mà ảnh phục chú lắm. Còn cô hai coi bộ tử tế quá." Anh biển nói cô học giỏi, thi đậu bằng cấp tài năng rồi phải không? Ừ. Cô sửa soạn nó chồng phải không? Ừ. Mà cháu này, việc nhà của chú á, chú không muốn cho ai biết hết. Dạ. Vậy cháu nghe lời chim hay là thấy việc gì thì cháu để bụng. Đừng có học lại cho anh em ở chợ này họ biết làm chi ha. Chú tưởng tôi dạ hay sao? Chuyện nhà của chú ai đi học cho thiên hạ hay làm gì? hai người khóa cửa dắt nhau lại quán ăn cơm. Cô Minh Nguyệt về thuật lại cho mẹ hay chuyện mình đã tính với cha. Bà Hội đồng Quỳnh ý là mừng mà nói rằng: "Công tính cái đó hay lắm. Làm như vậy thì dạ an toàn." Hỏi loài cái dối của má mà con cũng được xua diệt nữa. Còn cứ làm đi. Dẫu tốn hao năm ba trăm má không tiếc, miễn là được việc thì thôi. Sáng bữa sau, ông cử vô sở xin phép nghỉ 10 ngày rồi trở về nhà đặng chờ con. 11 giờ trưa, cô Minh Nguyệt với điện quẩn đi một cái xe kiếng đến trước ông sưu chợ bến Thành. Cô Minh Nguyệt dắt ông cử vô tiệm may, đặt may cho ông một cái áo tối xanh thêu bông bạc, hai cái áo cổ giữa, hai cái áo dài trắng, hai bộ áo mát bằng lụa trắng, một cái quần lính đen, dặn phải may cho mau, chiều bữa sau phải cho rồi, một bộ áo dài với một bộ đồ mát. Cô lại dắt ông đi lựa mua một cái khăn đen, một đuôi giày tây da láng, một đuôi giày hàm ếch, một cây dù, một cái ba ly da, và mua giớ, mua khăn mua xoa đủ hết. Đặt áo quần mua đồ đạc xong rồi, cô đưa về chợ xã tài, hứa chiều bữa sau cô lấy áo quần đem lên cho ông mặc tử tế, rồi sẽ đưa ông xuống Sài Gòn, mướn phòng cho ông ở. Khi cô Minh Nguyệt từ giả cha mà về Cô mở bóp lấy ra một trăm đồng mạc mà đưa cho cha Và nói rằng Cha, cha hãy cất cái này để mà xài giặt Còn tiền đặt áo quần và tiền phòng, tiền ăn Để cho con trả riêng Thôi, cha Kìa cha Ông cử từ chúi không chịu lấy tiền Cô bỏ đại trên màn mà nói Tiền của con, cha đừng có ngại gì hết á Chừng con có chồng rồi Con còn tính việc khác nữa Chứ con không rành để cho cha Hèn hạ cực khổ như vậy đâu Chiều bữa sau Cô cũng đi dưới biển quỡn ra tiệm may Lấy áo quần đem lên cho ông tử mặc tử tế Rồi rước ông xuống nhà hàng Nam Kỳ Palace Mướn một cái phòng thượng hạng Cho ông ở xứng đáng Ông ở nhà phòng số 2 trên lầu Phòng rộng rãi Trăm có chỗ ngủ Vài có chỗ rước khách Tuy ông có áo quần tốt, xong ông cũng còn đem theo một bộ đồ thợ sơn theo. Minh Nguyệt để biện võng ở lại đó mà phụng sự ông. Dạ cô có nói, bữa nào Tấn Sĩ Cầm đến thăm thì cô sẽ cho hay trước, rồi tự giá mà về. Cô Minh Nguyệt về rồi, ông tử mặc áo tốt đi qua đi lại trong phòng. Ông có biện võng mà cười và nói rằng Đó Từ ngày qua khôn lớn cho tới bây giờ Dầu nguy biến thế nào Qua cũng chẳng hề chịu giả dối Bây giờ qua vì thương con Mà phải mang lốt thề như vậy Em thấy hay không biết Điện vượng đáp Ai tự chi tâm vô sợ bất chí Ngài vì thương con Mà phải giả dối Tôi nghĩ có tội gì đâu Nhầm, nhầm lắm Mà ai biết rồi qua Tôi biết Ông cử gật đầu mà cười, rồi thay áo mát đi nghỉ. Bà hội đồng Quỳnh giờ sức con mà được mãn nguyện. Bởi vậy, bà vui vẻ chứ không còn quạo vọ với con nữa. Bà viết thơ sai người cầm sang Sài Gòn, mời ông tấn sĩ Càng vô cho bà nói chuyện. Ông tấn sĩ Thái Duy Càng, ở tại nhà chú, là ông nghị viên Quảng Hạc Thái Duy Cư, gần chợ đuổi. Khi tiếp được thơ, ông lập đợt thay áo quần, rồi kêu sớt phơ đen xe hơi ra, cho ông đi lào cuốn. Bà hội đồng quỳnh thấy ông tấn sĩ bước vô, bà chào hỏi vui vẻ, và mời ông ngồi lan xăng. Cô Minh Nguyệt là gái tân học, lại được mẹ rèn tập tính tình theo gái kim thời. Bởi vậy, cô cũng ra chào ông Tấn sĩ, rồi vội dần một bên, không ké né chút nào. Bà Hội Đồng nói với ông Tấn sĩ: "Má kêu con vô, đã nói cho con hay, cha của con Minh Nguyệt ở trên Bắc Câm Băng mới xuống hồi hôm, mày giữ không? Cha con ở đâu bây giờ má? Ở ngoài Sài Gòn. Hôm trước má nói với con rằng Ông mất công việc làm ăn bèo bọt lắm, ông xuống không được, nên má biểu nô tề làm giấy tờ sẵn, đặng con Minh Nguyệt gửi cho ông giấy tên. Hôm nay ông không trả giấy tờ lại, té ra ông để ống cầm xuống chứ ông không chịu gửi. Ông xuống tối, ông mới nhắn cho con Minh Nguyệt thay đó. May lắm, vậy thì đám cưới tính gấp được rồi, mà đám cưới của cha dượng nữa thì con vui không biết chừng nào. <cười> để con đi tham gia và con đang nghĩ đặng cha con ở mà làm chủ hôn luôn thế. cha con ở ngoài Sài Gòn mà ở nhà nào gì mát. Con hỏi con Minh Nguyệt, chớ má có biết đâu." Ông Tấn Thị giây qua mặt cười. "Ông kêu kịp hỏi thì cô Minh Nguyệt đã nói trước. Cha ở nhà hàng Nam Kỳ Palace, phòng số 2. Ờ cha nhắn anh bịuỡng ra rồi cha bắt luôn ảnh ở ngoài á." Ông Tấn Thị đứng dậy, bác nói giọng rất hữu tình, "Rồi thư giấy bà hội đồng." "Thưa má." "Cửa má không còn dạy con việc chi nữa." cô con xin phép bán cho con vậy, đặng con đi tham gia con một chút. Bảy nào á, con cũng đang nghĩ xin cha con ở luôn tới đám cưới. Con xin được hay không? Tối con con trở vô mà cho má hay. Má không có nói chuyện gì nữa, con muốn về thì về. Xong việc đi thăm đó có gấp gì? Chiều hay là mai con đi cũng được mà. Trưa con phải đi liền, nếu để trễ thì con lỗi lắm. Còn ba đi hấn gió ngoại lâm hẳn, chừng nào ba về mới hơn. Ông có gửi thư nó mai mốt gì đây ổng về. phải về đặn lo đám cưới chứ một mình má lo sao cho nổi. Ông mấy xà hơi ông đi hôm nay. Ở nhà đi mua đồ không có xe thì bất tiện hết sức. Thôi, mà lấy xe của con đây mà đi. Lấy xe của con? Rồi con đi đâu con làm sao? Được, con có xe của chú con. Không được đâu. Thôi, để coi như mai mốt ổng chưa về rồi sẽ hay. Nè, dạ, mà con đi thăm cha con thì được. Chứ mời ổng ở tới đám cưới. Sợ e không được Vì công việc làm ăn của ổng đa đoan lắm Thưa, má cứ để đó mà con Ông tấn sĩ về rồi Bà hội đồng lo Nếu ổng mời mà ông cử chịu dự đám cưới Thì cô Minh Nguyệt có tới hai cha Khó coi lắm Cô Minh Nguyệt an ủi Khuyên mẹ đừng lo Cô đoán chắc dầu mời thế nào Cha cô cũng không chịu ở Ông tắm rửa càng mặc y phục rất tinh khiết, xong ông mặc đồ trắng, sợ đi thăm cha vợ như vậy thất lễ. Bởi vậy ông về nhà mà thay đồ. Ông mặc một bộ đồ nỉ đen thiệt mới, đổi bầu cứng, thắt nơ đen rồi mới lên xe ra nhà hàng Nam Kỳ Panas. Ông lên tới phòng số 2, thấy biện võng đứng ngoài cửa. Ông đưa ra một bí danh thiếp Và nói rằng: "Anh Điển, tôi nghe nói có ông già tôi xuống, nên tôi lập, lập ra thăm. Có ông già tuổi trong phòng hay không?" "Thưa có, ngài nằm trong phòng. Ông già tôi thức hay ngủ?" "Thưa thức. Anh làm ơn đưa danh thiếp này cho ông già tôi và thưa cô tôi đến, xin phép vô thăm một chút." Điển quẩn bước vào phòng. Ông tá sĩ đi lại, đứng giữa cửa sổ nói xuống đường chơi đợi chờ. Ông cử hay có rễ lại thăm, thì ông liền mặc đồ dài đàng hoàng, rồi biểu biển quỡn mời vô. Ông tấm sĩ càng bước vô cửa phòng, thấy ông cử ngồi nghiêm chỉnh tại phòng trước khách, thì ông đứng ngay lại, cuối đầu chào theo lễ tay. Ông cử đứng dậy, bước ra nắm tay chào, rồi chắc vô chỉ một cái ghế mà mời ngồi. Ông liếc mắt ngó chàng rễ, thấy tuổi chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu. đước da trắng trẻo, gương mặt thông minh, tướng mạo đoan trang, thịnh dạng dung nhẩy, ông đã bằng lòng. Ông tiến sĩ ngồi ghế giữa kia ghế rồi nói rằng: "Con mới hay tin cha xuống, lần con lập được ra đây mà mừng chăng? Theo như lời má con nói, thì hôm nay con tưởng đám cưới xong rồi, vợ chồng con cùng dắt lên vắt tâm băng mà làm lễ lại cha. Nhưng đứa đám cưới mà thiếu cha, thì sự vui mừng của vợ chồng con đã mất một phần nữa." Ông chữ gật đầu đáp rằng: "Ha, phải. Việc nhà của cha đa đoan lắm. Hôm trước con cha tưởng xuống không được, nay tránh được nên cha phải nhờ nhân dài bữa đi xuống đây. Trước hạ cho biết mặt con, sao đứa ký tên dự thư giấy cho phép con minh nguyệt lấy chàng luôn thể. Con cảm ơn cha lắm. Con xin cha vui lòng ở luôn tới đám cưới, đứng đứng chủ hôn cho bên vợ cùng luôn thể." À. Ơm, um, sợ em ở không được. Việc nhà của cha không có ai coi. Xin cha đánh dây thép về cậy ai đó coi dùm, Đặng cha ở lại với con cho vui. Đám cưới mà thiếu cha, Thì vợ chồng con buồn lắm. Bên con thì không có cha mẹ chi hết. Nếu bên vợ con mà cũng thiếu cha nữa, Thì đám cưới lợt lạc quá đi. Tội nghiệp cho vợ chồng con lắm. Ông tử thấy ông tấn sĩ càng lộ vẽ buồn, Ông liền kiếm chuyện khác mà nói. Ông hỏi... À. Con ở học bên Tây hết thảy là mấy năm? Thưa, con đi hồi 15 tuổi, năm ngoái con về con 25 tuổi, con ở học bên Tây 10 năm. Ừm. Con đi Tây mà học thành danh như vậy thiệt đáng mừng. Chứ có nhiều người đi Tây tốn tiền mà học không ra cái gì hết. Trùng về nước á, chỉ giỏi cái nghề nhí đầm thì uổng công uổng của biết chừng nào. Thưa Con học được thành công thì con không vui chút nào hết. Ủa, tại sao vậy? Thưa cha, đạo làm con người ai cũng vậy. Lúc còn nhỏ xúc thân đi học, ai cũng muốn học giỏi, học cho thành công. Trước là làm vẻ vang cho tổ tông, sau nữa làm vui lòng cho cha mẹ. Phận con đây á, cha mẹ đều khuất sớm, anh nêm cũng không có. Ngày nay con học thành công rồi con vui với anh. Con thương thiệt với cha. Con mà học được hoàn toàn ấy là cái may của con vì con không về được vậy. Trong 10 năm con ở bên tây, có nhiều lúc con nghĩ tới thân phận con, con nhớ cha mẹ không có thì làm con nhả lòng thối chín. Con muốn bỏ mà về không thèm học nữa làm gì. Cha nghĩ lại mà con, làm gì chi cũng phải có mục đích thì mới phấn chấn mà làm cho đến cùng được chứ. Con không có cha mẹ, con học đặng làm vui lòng cho ai? Học không có mục đích như vậy thì có vui gì mà học? Sao con không lấy quốc gia hay là xã hội mà làm mục đích? Thôi cha, có cái gì mà sắm với cha mẹ cho kịp? Ông Tấn thị càng nhắc tới cha mẹ thì ông động lòng nên buồn hiu. Ông tựi thĩ rõ, người đã học giỏi và lại có hiếu thì chẳng bụm than thầm. Song ông muốn rõ tánh tình cho đáo để nên ông lặng thinh để cho người thâm thả mà tỏ bày tâm sự. Ông đánh thị nói tiếp rằng: Con mà học được đó, ấy là nhờ cái chí bền vĩ của con, nhất là con sợ mang tiếng bán đồ nhi phế. Việc học của con thì vậy đó, còn việc khôn nhơ của con là việc tình cờ. Còn thua thiệt với cha, vì con đau đớn cho phận côc cút của con từ hồi nhỏ, nên cái tánh của con thoả này thường buồn bực hoài hoài. Ai rủ chơi cuộc gì vui cho mấy đi nữa, cũng không biết vui. Lúc ở học bên tây cũng vậy. Và từ năm ngoái đến bây giờ, con về bên này cũng vậy. Còn người chơi mấy chỗ thanh nhàn, con rưa nằm một mình mà suy nghĩ chuyện đời. Bởi cái tính của con như vậy nên con không muốn tứ dạo. Nghĩ như vậy con sợ cứ dạo rồi con làm cho một người đàn bà han du dẻn, ham bay nhảy phải chịu cái thói buồn thảm của con đó trộn đời thì tội nghiệp cho người ta lắm. Cách 4 tháng nay, con dự tiền tại nhà của một viên quan trong chợ lớn. Tình cờ con gặp cô Hai cùng đến dự tiệc ấy. Hai con làm quen mới chuyện với nhau. Con hỏi thăm cô Hai còn đủ cha mẹ hay không. Cô nói rằng cô còn đủ cha mẹ, nhưng mà cha một nơi, mẹ một ngả. Mẹ lại lấy chồng khác, thành ra cô phải ở với mẹ và cha ghẻ. Cô nói với con như vậy rồi cô khóc. Con về nhà cô suy nghĩ. Con biết cô thân phận thì khác con, mà tánh tình lại giống với con lắm. Phận con đau đớn vì cha mẹ quốc hất, phận cô truy cha mẹ còn đủ, song không sum hiệp. Nên cũng buồn đầu, hai con cũng đồng một bệnh biên thảm di ơn san thành. Cách ít ngày, con gặp cô hai trong một dịp khác nữa. Hai con bày tỏ tánh tình với nhau, con thấy rõ hai con tâm đầu ý hiệp, con mới thưa với chú con chạy mai đi nói, thiệt quả từ ngày hứa hôn rồi, con tới lui nói chuyện với cô hai. thì hai con tánh ích dính nhau lắm, thể nhắc tới cha thì cổ khóc liền. Còn tưởng hai cái cánh buồn của hai con mà hiệp lại thì chắc thắng khất trọn đời, không chinh không mịch mà lại có lẽ đối với nhau cũng bất buồn chút đỉnh được. Ông cự mang nếp giả dối là tưởng làm mướng cho vui lòng con mà thôi, Mỹ nó được kết tóc trăm năm với người nó yêu thương và nó khen đúng đắn. Còn phần ơn thì ông chẳng kể gì. cào già, làm giá dúi mà được biết tình con không quên mình, lại được biết chàng rể có hiếu nghĩa. Ông vừa cảm, vừa mừng nên gật gặc đầu mà nói rằng: Còn nói chuyện nãy giờ, cha đã hiểu tánh tình con hết. Cha có còn rể như con, cha vui mừng. Mà con Bính Nguyệt có chồng như con, nó cũng có phước lắm. Theo như lời con nói, thì con quốc việc phận coi quốc Còn ông Minh Uyển thì nó vứt vì nỗi biệt ly. Thành ra hai con được mang cái thảm chồng lận. Cái thảm ấy đặng cho bẻ ngán đường đời, rồi không hưởng hạnh phúc gì hết. Ừ. Và mã giáp còn có bảo rằng rằng, nếu cha đem nghiệp đời ra mà đàn luận thì e kiếm giảng. Nhưng vì tại con đã khởi nói trước, làm cho cha thấy tánh con chán đời. Nên cha không lẽ không có ít lời mà khuyên con được Con hãy ngó rộng ra ngoài Con hãy suy nghĩ cho xa Ác con sẽ thấy Trời đất sanh ta làm loài người đây Là bạn ta Chứ không phải thưởng ta Cái kiếp của con người là cái kiếp khổ Trong mấy chục năm chúng ta sống mà làm người đây Là sống đặng chịu cái khổ Hoặc khổ về ly biệt Hoặc khổ về cơ hàng hoặc khổ vì gia đình, hoặc khổ vì xã hội, hoặc khổ vì vật chất, hoặc khổ vì tinh thần, hoặc khổ vì lợi danh, hoặc khổ vì bệnh hoạn. Người giàu quá dư dồi người làm nhiều hạng, nhưng mà từ sang chí hèn, từ giàu chí nghèo, hạng nào cũng phải giải dầu về sống gió bụi. Hạng nào cũng phải lôi nhoi trong biển trầm luân. Ngày nào chúng ta chết thì cái kiếp khổ của chúng ta với tám đỉnh núi đùa. Phận con đây, duy con giàu lớn, tuy con học nhiều. Sông còn lại phải chịu cái khổ không có mẹ cha. Phận con Minh Uyên, tuy thân nó sung sướng, sông nó lại phải chịu cái khổ phần rẻ cha con. Bởi người khác thì chịu cái khổ khác nữa. Mỗi người đều phải chịu một cái khổ, nào có sót ai. Ấy vậy Con chẳng nên thấy cái khổ của con mà ngao ngán. Con là người thì con phải tập cho có đủ can đảm mà chịu các cái khổ của loài người. Nếu con thấy khổ mà thú chí ngã lòng, thì ai cho con là người cứng cỏi? Dạ. Theo điều lời con nói hồi nãy thì con buồn rầu là tại sự sống của con không có nghĩa, tại cái đời của con không có mục đích. Bây giờ Nếu con muốn đổi cái tánh buồn mà làm thành tánh vui, muốn hưởng chút đến hạnh phúc trong cõi dương trần, thì con phải kiếm mục đích đặng làm chủ hướng mà dẫn bước trong đường đời. Mục đích đó chẳng thiếu gì. Duy phải biết lựa cái cao mà theo, phải biết lọc cái thấp mà tránh. Con chẳng phải là thầy tu, con còn dương nợ trần. Theo ý cha thì con nên lấy quốc gia mà làm mục đích. con chủ tâm làm cho dễ dàng nước nhẹ, làm lẽ đức của xã hội. Thấy con vui với cái chủ nghĩa của con, thì con quên cái tổ nãu của loài người. Rồi tự như con hang hái mà bước trong đời, hết chán ngán, hết ngã lòng nữa. Còn là người có học thức trọng, cha nói sờ ít lời thôi, để sao con chiêm nghiệm, rồi sẽ biết cha nói phải hay là nói quấy. Ông Tiến sĩ càng ngồi chăm chỉ nghe, chừng ông cử chiếc lời, ông liền nhắc. Những lời cha dạy bảo, con coi như đèn huỳnh độc. Truy cha lỗ sơ mà con đã hiểu nhiều. Con nghĩ chẳng khác nào lưu thổi nay con đi đường tốn. Bây giờ cha gọi đèn sáng sủ cho con bước vô cho dễ vậy. Từ rày về sau, con sẽ gắng làm theo lời cha dạy, đặng gỡ cái mối trung tâm mà hưởng chút dẫn hạnh phúc thế đời. <cười> Hai người mới gặp nhau, đã chuyện chưa bao nhiêu mà coi bộ tương đắc lắm. Cha dở khen chàng rể mà chàng rể cũng phục cha dở. Ông tấm thị càng đứng dày thừa rằng. Chú của con mất đi bạc Liêu nên chưa hay có cha xuống Sài Gòn. Mai chú của con về chắc là chú sẽ ra thăm cha. Bây giờ con xin cha một điều là cho ở luôn đặng chứng đám cưới của hai con. Nếu cha không nhận lời thì hai con buồn lắm. Ông tử chau mày đáp rằng: "À, cha liệu có ở cho tới đám cưới được. Thưa cha, phận con không còn cha mẹ, con tính cưới cô Hai thì cha mẹ của cô là cha mẹ của con. Mấy tháng nay tuy con chưa biết cha, song con thường nói với cô Hai rằng con sẽ thương cha cũng như cha ruột của con vậy. Nay con gặp cha, con biết cha thì con mừng quá. Con muốn sao cha con đừng đợi nha." Con xin cha đừng làm dỡ tan sự mừng của con tội nghiệp. Con biết thương cha như vậy thì cha cảm tình lắm. Ngạc vì cái phận của cha kỳ quá. Xin con xét giùm. Cha không có nhà cửa ở đây. Đám cưới làm tại nhà má con mà cha không tới đó được. Như cha dự đám cưới thì cái địa vị của cha khó coi quá đi. Thưa cha, chuyện đó cha đừng ngại. Con hiểu cái địa vị của cha là khó thiệt. Bởi vậy con mới mời cha ở dự đám cưới. Con đã tính cho cha bữa cưới đó, cha ở tại phòng quan độc lý thành phố đặng chứng lễ hôn thú, rồi cha đi thẳng lên nhà con mà dự tiệc, chẳng cần phải vô lò gốm Lập Chi nữa. Cha dự lễ đám cưới như vậy thì có điều chi phạm đến danh dự của cha đâu mà cha ái ngại. Xin cha vui lòng nhận lời con, ở lại mà chứng cuộc hôn nhân của hai con. Cho hai con hưởng nhờ phúc đức của cha chứ. Ờ Con đã nói hết lời Thôi để cha tính lại thử coi Dạ <cười> ja. Ông tấm sĩ thấy cha muốn siêu lòng thì mừng quá Nói chuyện một hồi nữa rồi từ mà về Hẹn để mai rồi sẽ trở lại Ông về rồi Biện quẩn bước vô phòng Thấy ông cử ngồi mặt tươi rói Mới hỏi Bấm ngài Ngài coi ông tấm sĩ tính tình được hay không Ừ <cười> được lắm được lắm người theo đằng nĩ quá nên chắc qua phải ở luôn tới đám cưới. Ta nếu được đi cho ích càng tốt. Cô hai của vận tiên tôi, cô nói ngài ở tới chừng nào tôi cũng ở theo đây mà phục sự ngài luôn luôn. Cô có giao tiền bạc cho tôi đều đặn trả tiền phòng, tiền ăn, tiền xe, phải hết giờ lấy thêm, xin ngài đừng lo. Hờ. Thưa mà ra. Em biết route ở đường nào, em dắt hoàng lịch đó ký tên phúc cho rồi. Tôi biết bây giờ còn sớm, thôi ngài sửa soạn đi với tôi. ủy dấy biện võng lên tầm Luther và xin ký tên. Ông Luther cười và hỏi: Ông đã gặp mặt rể rồi chưa? Ông cử cũng cười mà đáp rằng: Ờ, gặp rồi, xin tôi với chịu ký tên đi chứ. Còn ông Tám sĩ càng gặp được cha vợ và thấy cha vợ tỏ ý muốn chịu ở phía đắp cưới thì ông mừng húm nên biểu sưfer chạy thẳng vô lò gấp mà nói cho mẹ vợ và vợ vợ hay: Tô Minh Nguyệt lộ sắc mừng, còn bà hội đồng huynh thì im liệm, coi bộ không vui. Ông Tẩm thị hiểu ý mẹ vợ nên nói: "Ban đầu cha tự chắc không chịu ở, cũng năng nĩ quá, cha động lòng nên cha mới chịu. Song cha nói cha không vô đây để chụp đưa dâu đâu, cha đón ngoài xã tay dự lễ hôn thú, rồi tiếp với hai họ lên nhà con dự tiệc mà thôi." "Má nghĩ coi, làm như vậy có được hay không?" bà hội đồng quân sự là sở chẩm cũ thế nhà thì khó coi cho bà. Chớ đó ngoài sái tay rồi đi lên đàng trai thì chẳng can lễ chi." Nên bà đáp: "Ờ, làm vậy cũng được." Sáng bữa sau, ông hội đồng Thái Duy Cư đi đạp liêu về, nghe nói ông tổng Ngô Minh Tâm ở Ba Tam Bang xuống. Ông liền biểu cháu chắc ông ra nhà hàng mà thăm. Hai người gặp nhau nói chuyện vui vẻ lắm. Ông hội đồng cư mời ông Khai Tống Tâm chịu lên nhà ông mang cơm. Ông tự như không biết lấy cớ gì mà từ được, lại theo lệ, thể người ta thanh mình thì mình phải thanh lại. Bởi vậy, ông Khai ép bụng mở hứa lời. Kiều bữa ấy, ông Tống Sĩ đem xe hơi ra nhà hàng mà trước gia vợ. Trong lúc ăn cơm, ông hội đồng cư cho hay rằng, ông hội đồng Quỳnh ở Long Hải dưỡng bệnh đã về rồi. Và vợ chồng đã bàn tính rồi, định ngày rằm, nhằm chu diực, dể là tròn tám nửa nửa thì cho làm lễ cưới. Ông cử nghe nói như vậy thì ông than, còn xa ngày sợ ở không tiện. Ông tấn sĩ càng theo đăng nĩ quá, mà ông hội đồng cư cũng ân cần mời lại. Ông cử không biết tính làm sao được. Cùng thế, ông vẫy hứa lời chịu ở dự lễ cưới.